chơi mơ nó en về nó en về vạn ý thơ vẳng lên khắp trần ai nó no no en về nó no en về nguồn bình an dạo ra trên xứm thế chưa rằng trần niềm mướn lành niềm mộng mơ muôn dân đang đợi chờ <cười> nào cùng hát lên bài ca mừng giáng sinh Chúng em say homeland, ôi yêu thương tràn lan chua đến trong trần gian. Đến an bình, đến hy vọng, người tan vỡ chưa nhận thế niềm tin. Chúa giang trần, ôi những màu, nào có ai hiểu được thấu tình sâu. Quá bao đời muốn con người Đang đợi trong ngôn tình yêu cứu thế, đây con người đã thấy rồi, đây bé thơ chính cho đà tằm ba. Mau cùng hát lên bài ca mừng giáng sinh trong đêm say hồn ngân, ôi yêu thương tràn lan chua đến trong chân giang. đã cập chân ai no end về no end về nguồn binh án giáo dắt trên dương thế chúa giáng trần niềm ơn lành niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ <cười> nào cùng hát lên bài ca mừng giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan chua đến trong trần gian Hãy ân tình, con nghiêng mình Thờ lại Chúa bên hàng đá nhò xinh Cho con hiểu giữa cánh đời Dù đổi thay luôn son sắp niềm tin Xin xôi đường xin xin như xin sao xin lạ Rìu con đi về trời cao yêu sớm Chỉ ân ngại đã xuống chân Để dẫn con lên quê hương trường xê Nào cùng hát lên bài ca Vững sáng trong điều say hồng ân, o yêu thương tràn lan trôi đến trong trần gian. Nào, Nào cùng hát lên bài ca. Hát sáng trong điều say hồng ân, o yêu thương tràn lan trôi đến trong trần gian. Nào cùng hát lên bài ca. Vững sáng trong điều say hồng ân, o yêu thương tràn lan. Chúa đến trong trần gian. Bài tình ca mùa đông anh hát giữa đêm lạnh giá tình còn mãi chưa mông thấp thoáng bóng em vơi xa hẹn hò sà vi nhấu qua phong ba anh cô bước đôi chân chậm quá em rối sắp hấp nhấu mới biết em không đợi nữa trời lại thêm mùa đông cho tuyết than trên đầu nó Em mưa ngập đêm nay trong mưa anh hứng đúc những giọt người cuối mùa Em em Ngoài kia nhạc đêm đâu anh nhớ khi mặt đông xin cảm ơn em một thời xuân giờ con đâu mà mong Chút chút duyên nghe còn âm bài tình ca mùa đông hát mãi đôi môi lạnh căm lòng thì vẫn hẹn cơn đau môi ngoai sao nỗi nhớ mỗi ngày môi đây Trong căm mùa đông anh hát giữa đêm lạnh giá tình con mây chưa mỏng thấp thoáng bóng em vơi xa hẹn hò sao vi nháo qua phong ba anh cố bước đôi chân chậm quá đến rồi sắp vỡ nhấu mới biết em không đợi nữa trời lại thêm mùa đông cho tôi than trên đầu non Kỷ niệm răng ngập đêm nay trong mưa Anh hứng nốt những giọt cuối mùa Em em Ngoài kia nhạc đêm đông Anh nhớ khi mặn nồng Xin cảm ơn em một thời xuân Giờ còn đâu mà mong Cho chút duyên nghe còn âm bài tình ca mùa đông hát mãi đôi môi lạnh tâm lòng thì vẫn hẹn cớn đâu ngồi ngoài sao nỗi nhớ mỗi ngày môi in đây lòng thì vẫn hẹn cớn đâu ngồi ngoài sao nỗi nhớ mỗi ngày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 rung hồn mê oan về đây lắng trong khúc nhạc truy hoài mà nghe cảm song chiếc thuyền hồn ôi thoáng nghe dây lòng tiếc thương mái tóc nhà lưu niên và trăng xanh nếu ಹೌದಾಯ Nghe nghe tiếng tiếng hú hồn hồn mê Về Về đây đây lắng khúc nhạc truy hoa Về đây nhé, xong chiếc thuyền hồn. thoáng lòng tóc nhà lưu luyến ಹೈಲಂಚು xanh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 Mà mai đã lên bông Vì gót chân dấu ân tình ngỡ như mùa xuân. Mùa xuân xuân ai ân? Nhưng trên thềm ca, chờ đến ಆಗ Rồi sao mà hoa nở không tươi Xuân qua rồi sao mà tìm đã đơn côi Vì đã cho nhau những mong chờ Hay nở để quên tình yêu Tình yêu nhớ màu gì Hoa hôm sau Hoàng như đi màu, mấy tháng đã trao cho nhau, nhưng ái ân không màu. Khi không yêu, đâu biết nắng hay phai nhanh, đâu biết mọt hay lòng lạnh khi ái ân tan tành. Rồi đến ngày kia, ga buồn chờ mãi người yêu. ಹೆಮ್ಮ gavandain aa niyu ಮೂ Nhưng ân ân không không màu Khi Khi yêu Đâu Đâu biết biết nắng hay hay phai nhanh Đâu biết mắt hay lanh khi ái ân tan tành. Rồi đến ngày kia Ga buồn chờ mãi người yêu ಮೈಚ ಮೈಚಿ ಆಯಿಂಗ ಲೂ ಕಲಿ ಬಹಾಯ ಮಂಡ ಆ ಮ Sao để ta quên đi một cơn bão lạnh Anh hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi Xin hãy giữ lại phút giây sau cùng Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dàng Hãy cho Để ಚಿರು